Mời quý vị nghe tiếp truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyên Hương. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc. Những ngày hè đến, hoài cùng tham gia chuyến dã tình nguyện cùng các bạn trong lớp. Tú Quyên được anh Huỳnh giới thiệu làm huấn luyện viên bơi lội cho hồ bơi Thanh Thanh. Để tiếp tục ở lại phố học hè, Tâm An đã phụ xay bột cho chủ nhà trọ, nhưng vì làm việc quá sức Vì bị áp lực về mặt tinh thần, vì giá cả cà phê biến động làm cho tâm an bị suy nhược tư thể với nhập diện, và nhóm Ngũ Long công chúa sẽ phải làm gì để giúp hành chi chương tâm vào việc học khi mà hành thi ngày càng trở xa nhốn và lơ đễnh trong việc học. Sau đây, Dương An và Xuân Hoa sẽ giới thiệu đến quý vị phần tiếp theo truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Huy Nương. Ông cười chua chát Nhìn tự hào vì đứa con gái ham học và học giỏi Vì lính ác vì nỗi đánh gây trên những vong tước Được cuộc mưu sinh gặp dở tan tành Tôi nhìn qua cửa sổ Khuôn mặt má Tâm An nguệ nước mắt Và Tâm An câu mặt nhìn lên trừng Đôi môi bậm chặt Có vẻ như bà cũng đang nói với con gái Về cuộc trở về Còn Tâm An thì cương quyết đỡ lại Tôi nhìn ba cầu cứu Tháng sau Anh Quỳnh từng buộc miệng lỡ tâm an đi rất thì sao? Tuy cũng không ưng hận, bao nỗ lực của Tâm An, bao cố gắng bao tủ cực, lẽ nào là bỏ cuộc giữa lúc này? Tâm An gì, nghĩa là hy vọng quay trở ra ngay trong mùa hè này rất mong manh. Bác, tôi bật gọi cho ngậm miệng lại. Biết nói gì đây? Xin ông cho Tâm An ngửa lại. Nhưng rồi sao có, lại là một mình Tâm An bươn chải. Lời xin của tôi chỉ là xuông thôi, đóng giúp được gì? Tú Quyên cắn môi nhìn tôi, trùi nhìn anh Quỳnh. Anh Quỳnh quý đầu thập sâu hai tay vào túi. Hai trăm ngàn đồng của anh chẳng còn đây. Lâu dài thì khó, chứ chỉ một tháng thì các cô nương không giúp nhau được sao? Nhưng nếu tâm an thi rớt... Giữa im lặng khó thở, giọng ba tôi găng lên nhẹ nhàng. Tôi có điều này, nói không phải, mong anh chị bỏ qua. Nếu cháu không may mà thi rớt, thì sẽ giúp nhà tôi chạy bàn dậy. Anh chị thấy quá ngày kẹt trong khách, tôi cũng cật thêm người. Được cháu là người quen thì càng thêm yên tâm. Rồi cháu sẽ thi lại và sẽ đậu. Tôi tin à, cháu sẽ đậu. Nếu rớt á thì chỉ là vì rủi ro thôi." Mắt ba tâm ăn lấy lên một tia sáng ảm đạm, rồi ông cúi xuống, cái cầm lẫn chõm râu đụng ngực áo run run. Tôi cảm nhận được nỗi tê tái phủ toàn thân ông, hình như ông định nói không đồng ý. Nhưng rồi ông kìm lại lời phản đối sắn ngắt trên môi, rồi ông miễn nụ cười cứng đờ. Trước mắt là tôi đưa cháu về, khỏe, mình sẽ tính tiếp. Nhưng bác ơi, hết tháng ngày là thi rồi đó bác. Bác không biết tâm an đã cố gắng như thế nào cho kỳ thi này đâu. Tôi nói và câm bạc khi nhìn thấy nụ cười chui chát trên môi ông. Cuộc sống đến thế nào mà đau ớn, người ta cũng không dám nghỉ ngơi. Hê <cười> hê. Ông à, đúng vậy đó nghe. Tâm An à, càng ngừa kỹ nơi và hơn tất cả là sống trong không khí gia đình. Nhưng mà nếu về nhà mà lòng giả cháu cư hương về kỳ thi, bấy lâu mong đợi thì chưa chắc là tốt nhất. Thôi vậy, à nếu anh chị đồng ý, cháu sẽ về nhà tôi cùng với lại Tú Uyên, tụi nó cùng nhau học hành rồi chăm sóc lẫn nhau, qua kỳ thi rồi mình tính tiếp, được không ông? Mà biết không, Ba là ông tin của con, ba khiến con thực hạnh phúc và tự hào trước bạn bè biết mấy. Ba cho phép tú quyền và tâm an về ở chung với con. Đợi các trò thi đã học xong trở phòng thì sẽ chuyển về ở như trước. Còn những người khách mới mà má đã nhận tiền cọc, ba sẽ nhận lỗi với họ. Ba nói thà chịu lỗi thất hứa còn hơn là suốt đời ba ân hận nếu có chuyện gì đó ngu dại xảy ra chứ con cho bạn bè. Con thực ngu dại khi mà chuyện như vậy đã không cho người lớn biết mà còn dắt cả hai đứa em của mình tới đó. Lúng quúng trong bệnh viện, tôi quên mất nhìn dụng cụ của mình ở cột đèn. Đến lúc tôi quên hỏi. Ủa, chiều nay mày được nghỉ hả? Tôi mới sực nhớ ra. Mẫn đã nói chiều nay Ngọc đi làm, mượn trở về bên chợ chợ đô thị. Ngọc mà đứng một mình ở góc đèn thị. Tôi dỗi đạp xe đi, trái với tôi dự đoán, Ngọc không than nhó mà nhìn tôi với vẻ thông cảm. Sao rồi ngoài, nó khỏe chưa? Ủa, sao Ngọc biết tao mang bị đau? Chắc là mẫn kể phải không? Ừ, nhưng mà sao mẫn biết ta? Thì tao với tụi chi mỗi đứa chỉ thử một ly mà nhức đầu không chịu nổi thôi. Ừ, bây giờ vẫn còn khó chịu nè, uống một kia nó. Ủa, Ngọc đang nói gì? Chứ không phải mẹ chỗ hạnh chi hả? Không, mà hạnh chi bị sao? Thì nó uống rượu nhiều chứ sao? Hạnh chi uống rượu, uống nhiều. Tôi kinh ngạc, Ngọc tiếp tục kể. Cũng tại nó nên tao với tụi chi mới uống nó. Vậy là túi hoa hai đứa mày uống rượu nên sáng nay phải nghỉ đó hả? Ừ, nhưng nói vậy thì quan giai đứa tao quá mới đầu là cà phê với nước chanh thôi. Nhưng bên bạn của Hạnh Chi có con trai lẫn con gái đều uống rượu hết, mà là rượu ngoại nữa. Thơm kinh khủng luôn. Bạn nó rót rượu mà bay mùi thơm lừng cả quán. Hứ. Vậy là bọn con trai bạn bên này cũng tò mò rủ nhau uống một chút cho biết. Đầu tiêu là thằng Thành đó. Ừ, cái thằng cao cao phải không? Ừ, đúng rồi đó. Tao với tụi Chi mỗi đứa một ly nhỏ. <cười> Mày làm gì mà nhìn tao dễ sợ vậy? Tôi tao chỉ tò mò muốn biết nó ra sao thôi mà. Nè Ngọc, bọn chị uống nhiều lắm hả? Khỏi phải nói, bàn của nó con trai con gái cũng ly, điệu như trong phim vậy đó, tao thấy gọi thêm trai thứ hai nữa. Trời, mà có bao nhiêu đứa? 10, năm trai năm gái, ăn mà cũng giống trong phim luôn. Thằng Thành nói nó biết mấy đứa đi với Hành Chi toàn là con nhà giàu có không à. Ủa Hành Chi tách khỏi tụi mày rồi hả? Ngọc bỗng hỏi được một câu. Lòng tôi đau nhói, nhớ nghe đầu tiên chia tay với Tú Quyên và Minh Thi, Hạnh Chi buồn như thế nào. Từ đó đến nay, chẳng lẽ Hạnh Chi thay đổi đến vậy sao? Tôi không tin, tôi không muốn tin. Thảo Hào sáng nay, Mận cứ ức mở mà ngại ngùng không nói thẳng với tôi. Ngài Ngọc, Hạnh Chi nó có say tại chỗ luôn không? Tôi tưởng tượng cảnh Hạnh Chi lão đảo trong quán và nuôn mửa nữa. Hừm, tao không có biết. Lúc tụi tao về thấy bạn của tụi nó vẫn còn ồn ào lắm. Chưa tới giờ cao điểm, ít xe. Tao làm một mình cũng được, mày tới chỗ của Hạnh Chi coi thử ngon ra sao đi. Hay là mua cho nó túi cháo đi. Sáng nay tao với tụi Chi nằm bẹp không có dậy nổi. May mà Mẫn mua cháo đem tới ăn xong mới có sức mà ngồi đây nè. Tụi nhi thằng Mẫn nó sợ tao với tụi Chi bị làm sao? Ừ thì là do nó rủ rê. Lần đầu say đủ thấy đời sao mà. <cười> Thôi, không bao giờ tao dám uống cái thứ quỷ đó nữa đâu. Ngọc Trùng giai cho bật cười, như lần uống thử này là một kinh nghiệm thú vị lắm. Tôi đi mua cháo, trưa chẳng có hàng cháo nào, người ta chỉ bán cháo buổi sáng cho buổi chiều. Đạp xe về gần chỗ ở của Hàn Kỳ, tôi ghé hàng cơm mua một hộp. Quá giở ăn trưa từ lâu nên cơm nguội giặc khô, món canh bí đao cũng nguội ngắt, món thịt kho tàu không còn thơm nữa. Cửa phòng Hàn Kỳ đóng kín. Tôi chợt thấy hồi hộp mà không hiểu tại sao. Từ đầu hai tiết giờ tôi chưa gặp lại Hàn Kỳ, thêm lời Tú Quyên và Ngọc Kỷ khiến tôi ngại ngùng, như là Hàn Kỳ đã xa lắm rồi. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy vui sướng, niềm vui sướng thật kỳ cục, là Hàn Kỳ sẽ mừng rỡ khi thấy tôi đang cơm tới. Nếu lúc này đi có cả Tú Quyên cùng với tôi nữa, thì niềm vui sướng trọn vẹn biết chừng nào. Hàn Kỳ sẽ nhận ra ai là bạn bè chân thành, Hàn Kỳ sẽ hối hận, sẽ xin lỗi Tú Quyên. Rồi Hạnh Phi sẽ cùng về nhà tôi, dạ Minh Phi ra nữa. Ngũ Long công chúa lại dư trước. Ngũ Long công chúa ai mà không biết, cả Vân Công Lộc và Bán Thông cũng biết. Mẫn thường nhắc chi vậy? Trái tim tôi đập từng nhịp kiêu hãnh khi nghe Mẫn nói như vậy. Tôi gõ cửa, không có tiếng trả lời. Tôi gõ một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Tôi kéo mạnh cửa bật mở, phòng không có ai. Có lẽ hành khê đi đâu gần đây nên chỉ khép mà không khóa. Phòng sạch sẽ thơm tho mùi nước hoa và mọi vật vẫn bày biện vệ thương như chiều qua tôi thấy. Tấm ximili caro màu vàng chanh và da cam lót nền khiến căn phòng sáng rỡ hẳn. Không có cảnh hành khê nằm rũ rượi như tưởng tượng. Tôi tựa lưng vào cửa chờ đợi, nhìn hộp cơm trong vỏ sơ của mình và chợt thấy buồn cười. Nói sao cái hành khê giờ hộp cơm nguội ngay đây. Hạnh Chi sẽ cười hay là xúc động? Tôi nhìn ra đường, nắng xế dàn nhạt trắc qua những tắng cây. Hạnh Chi đi đâu mà không thấy? Chẳng lẽ đi đâu lâu mà quên khóa cửa? Ủa? Quả ấy hả? Tôi quay lại, Hạnh Chi từ trong một cánh cửa cách dài phòng nhô đầu ra. Sau lưng Hạnh Chi là khuôn mặt con gái đang cười mãi gì đó với người bên trong. Bỗng nhiên trong tôi trào lên cảm giác khó chịu cười lạ. Giờ tôi hiểu ra là mình khó chịu với đứa con gái này. Mình ích kỷ. Tôi tự nhủ mình cũng có bạn ngoài nhóm Vũ Long công chúa, Như Ngọc, Như Tuệ Kỳ, Như Mẫn nè. Nhưng rồi tôi vẫn không ngăn được cảm giác khó chịu càng rõ hơn. Hạnh Kỳ bước ra, xỏ chân vào đôi dép để bên ngoài cho đi về phía tôi. Tôi không biết nói gì. Thật vậy trong phút giây tôi không biết nên nói gì. Hạnh Kỳ mặc bộ váy áo ở nhà màu hoàng anh. Nhìn súng xính nhưng rất gọn gàng tươi tắn và sinh động Hoàn toàn không giống một người mới từ trên giường phờ phạt ngồi dậy Ê, đừng có kiếm trớ trốn rồi nghe Câu nói của người trong phòng chế theo, giọng con trai Hạnh chi nói to trong tiếng cười giòn <cười> Sợ gì mà trốn chứ, hãy đợi đấy nha Có vẻ như là tôi đã phá đám một cuộc phím đăng rất chui vẻ Nè Hoài, vô phòng chơi Hạnh Chi nói và đẩy rộng cửa, hơi thở của Hạnh Chi toát mùi thơm tôi từng rất quen, mùi của kem trái cây và sữa chua. Có lẽ phòng bên đó đang có tuyệt ngọt. Thôi, tao về. Sao vậy? Mới tới sao về liền? Ờ, tao có chuyện đi ngang thì ghé vậy thôi. Hạnh Chi nhìn tôi, tôi im lặng, rồi hai đứa cứ về nhìn nhau trước kỳ cục. Thân hình Hạnh Chi như cứng lại, bộ vé áo xuống xính cũng bất động. Hạnh kỳ buông từng từ. Có phải Tú Quyên nói gì tao phải không? Thôi, tùy tụi mày trách tao sao cũng được hết á. Tao mệt quá rồi. Hôm qua Tú Quyên ra bất ngờ quá, định mời nó cùng giữ sinh nhật. Nhưng tao sợ các kiểu mặt cảm của nó là mất vui. Mà sinh nhật của đứa khác chứ không phải của tao nữa. Tao hiểu Tú Quyên nhưng đâu phải ai cũng có bổn phận phải hiểu nó. Bạn bè gì mà chơi với nhau có phải gượng nhẹ từng ly từng tí. Mà mày biết rồi đó, suốt năm ngoái ở với nhau mà bữa cơm nào cũng phải năng nỉ, nói gì ra cũng sợ lỡ lời với nó. Tao chán rồi, bây giờ tao chỉ thích sống đơn giản nhẹ nhàng thôi. Nè, sáng nay tao thấy cái chìa khóa nó để lại. Thôi thì tùy nó thôi, cũng như tâm ăn tự tắt ra chọn chỗ trợ cho mấy đứa khác, mà tụi mình biết làm sao được phải không? Ủa mà sáng nay mày mới thấy chìa khóa này hả? Ờ, chứ thì sao? Không có sao. Không có sao. Thôi tao về nha. Nè Hoài. Cái gì? Mong tụi mày hiểu là túi Quyên tự bỏ đi, chứ không phải tao làm gì nó đâu nha. Mà mày biết túi Quyên đắn đâu không? Ở nhà tao á. Ở luôn hả? Ừ, tâm an nữa. Tôi nút xuống, hạnh chi trước mặt tôi thật khác. Ở nhà mày là quá tốt rồi, <cười> khi nào rảnh rủi nhau qua tao chơi hát. Cái đầu của đứa con gái băng nãy lại nhô ra khỏi phòng sốt ruột nhìn Hành Khi. Nỗi khó chịu trong tôi tăng lên. Tôi nói, "Thôi, tao về nè." Hành Khi gật đầu, một chút súng sang trong mắt. "Tôi có làm không?" Có phải Hành Khi định nói. Tôi nhìn Hành Khi chờ đợi. Như Hành Khi đã quay mặt về phía đứa con gái vừa dò đầu ra khỏi văn phòng băng nãy, móng trở giơ lên công công, vẻ hẹn hò. Tôi leo lên xe đạp nhanh. Hộp cơm trong chảo xe lắc lư, túi canh bí đau sóng sánh màu xanh nhợt nhạt, như muốn trào ra ngoài. Tôi ngớ ngẩn làm sao, may là hạnh kia không nhìn thấy hộp cơm này. Bây giờ thì tôi hiểu túi quyên, bây giờ thì tôi hiểu tại sao túi quyên. Tôi ngớ ngẩn, ngớ ngẩn, ngớ ngẩn, không làm sao kiển tả được nỗi ê kề trong tôi. Ủa, không có nó ở nhà hả? Ngọc nhìn hộp cơm tôi đang cầm, tôi gợt đầu. Chứng tỏ là nó uống giỏi nên không có bị say nằm bẹp rồi. Hạnh Chi không có uống giỏi đâu. Mày tới thú cạnh Chi giỏi rượu lắm hả? Ngọc trố mắt nhìn tôi, rồi Ngọc dịu giọng, <cười> "Tao nói vậy thôi chứ có gì đâu mà mày tự nhiên giữ vậy. Thì nó xã giao giỏi được chưa? Đứa xã giao giỏi là không uống giọt nào mà người ta tưởng tưởng uống nhiều đó nha." phòng này tư gia trâm một phòng, mình duy một phòng. Nói nghe như là hai phòng riêng biệt, nhưng đúng ra đó là một phòng được ngăn đôi, làm hai phần bởi một tấm thun bằng dán. Mặt dán phía bên tư gia trâm là một bức tranh vẽ trồng qua kì đàng vúm vây. Mặt phía bên duy dán tấm hình một võ sĩ taekwondo đang xuống tấn. Có thêm tâm ăn và tú quyên. Tấm thun được đẩy về phía của duy để lấy chỗ trải thêm cái chiếu. Tôi tưởng mình phải lấy lòng trông trò Duy để hai đứa không càu nhàu, vì bạn tôi mà chật tội. Nắng nóng càng nóng hơn, dù cái quạt quay không ngừng, nhưng không, Duy rất duy vẻ kéo tấm thun về phía mình một nhát nữa và thoa đổ qua. Ân cần hỏi: "Chị Oai ơi, đủ rộng chưa chị?" Gọi tên tôi như mất duy thì nhìn Tú Quyên và Tâm An, căn vẻ chủ nhà hiếu khách. Hơn vậy nữa, trong là có vẻ khoái cái cảnh chen chúc này. Giả định như cả Duy cũng vậy nữa. Nó nói: Phòng em cũng có thêm người chứ bộ." Trầm hĩn mũi. "Hứ, <cười> ai chịu đựng nổi duy vậy?" Ghi cười toe toét. "Ha, ngoài thị mà không có cái trí tưởng tượng gì hết à. Ngày xưa hả, có ông thợ tạc bức tượng xong nhìn giống như người thiệt luôn á mà sinh bệnh tương tự luôn á." Quáa tha ý Duy muốn nói tấm hình giả sĩ khi cắn lại thật gần cũng đáng so sánh với một người bằng xương bằng thịt. Trầm chậm như câu nói đột lại. <cười> Quá trà bí đầu này duy tương tư ông giở sĩ đó hả? Mỗi <cười> hôm bà dám ghẻ ra mà bị kia cố tình phá đám hay vô tình quẹt đụng vai, lại trầm la lối cự nữ. Hôm nay đụng vai Tú Quyên, trầm cười tươi trước khi Tú Quyên thốt lời xin lỗi. Trầm rất tự hào là nếu không có cái miệng của nó thì chưa chắc là sự việc lại được giải quyết một cách có hậu như vậy. Suy luận ngầm Làm má không mấy hài lòng khi biết ba quyết định cho Tú Quyên và Tâm An về nhà. Việc va chuyện lỗi hẹn với khách trò đã đặt tình cọc. Nhưng nếu để tôi vì lo cho bạn mà lại có gặp chuyện gì đó thì thà rằng. Cách nói nhìn Tú Quyên và Tâm An đầy dễ thông hiểu, rất buồn cười. Nhưng không phải chỉ là thông hiểu. Bà đã biến việc ở nhờ của Tú Quyên và Tâm An thành bài học luân lý. Trần có người ta chỉ mới 17 tuổi thôi mà đã có định hướng cho học hành cố gắng vượt qua hoàn cảnh để đạt mục đích. Những người vi gậy rất xứng đáng được chấp đỡ và hơn vậy nữa, xứng đáng là tấm gương để noi theo. Trầm lầu bầu, là trước kia nó cũng cột bịch sinh tố phụ má thế thôi, nhưng ba cười mũi. <cười> vậy cột bịch sinh tố làm sao mà so với cái sự nổ lực của Tâm An và Tú Uyên được. Chị có nghĩ là chị, cột bịch sinh tố chẳng là cái gì không? Câu hỏi tỉ nạnh nhắc tôi nhớ lại tháng ngày khó khăn đã qua. Từ lâu tôi đã quên nỗi thèm ngủ bên cái lỗ đầy ghê thum và mùi đường ngọt thấm từng hơi thở. Tôi nhớ lần đầu tập cục, bà sinh tố không chịu phòng căng ra, khi đông lạnh nhìn méo hóa xấu xí vô cùng. Tôi nhớ thấy tôi ngáp, má thở dài mà nói. Cố làm giúp má nhân con, mình chịu khó thì mới có tiền ăn tiền học hàng ngày chứ. Câu nói này tối nào cũng lặp lại trong khi tôi chỉ còn mong được nghe má nói. "Thôi đi ngủ đi con." Tôi nhớ mỗi khi ba phụ má cuộc bĩnh, những ngón tay của ba to bè và dáng ba cao lớn ngồi bên mấy cái rổ đầy ủ những bịch xíu xíu, những cọng dây thun xíu xíu. Hay bằng tay của ba lần mò từng hộp mận cầu để xay nhuyễn làm món sinh tố và những bữa cơm toàn rau là rau. Những ngày cứ tới giờ cơm là má đóng chặt cửa bếp. Di Gia Khách trò tiểu thư ngang qua nhìn thấy. Giật cảm thấy thương má kinh khủng, làm sao trong những ngày dài khó khăn đó, má không yêu cầu tôi nghỉ học, dù chỉ là nghỉ bớt môn học trong mùa hè. Làm sao trong mùa hè là thiếu thốn nhất, mà cả ba kỳ em tôi vẫn được ra nhà chăm quá, Duy học võ, Trâm học vẽ và tôi học môn tiếng Anh. Tôi nhớ mình từng thương ba Hương Hương má, những lúc bối rối tôi chỉ nghĩ tới ba Ba luôn hiểu tôi muốn gì, dù tôi chẳng nói ra. Tôi đã hồi hộp biết mấy khi chuẩn bị đóng túi quen tư tham ăn tư bệnh viện về. Tôi cứ liếc nhìn má chờ đợi phản ứng. Má càng im lặng, tôi càng lo âu. Cảm giác chất lên trên chai má thêm một cánh lo, khiến tôi thấy bất an kinh khủng. Bất an dần dần, giận. giận má, lẫn giận bản thân mình chẳng làm được gì. Rồi cảm thấy có lỗi với má, giờ không phải chỉ bạn bè Cảm giác bối rối khiến tôi trở nên lúng túng ngay trong nhà của mình, giống như tôi quên giờ tâm an vậy. Tôi nhớ bữa ăn đầu tiên có tu quyên và tâm an, một kỷ niệm nhớ đời, hơn cả kỷ niệm là một bài học. Má nói tôi nấu cho tâm an một tô cháo, lại dặn nấu cái nước hầm xương là đủ rồi, đừng cho gì thêm. Chỉ dặn vậy trời má quay qua với công việc quán xá. Lời dặn này khiến tôi buồn Tôi lấy lá bâm nhuyễn với con tôm bỏ cho nồi cháo. Con tôm thật to mà luộc xong lớp vỏ chỉ còn lại vàng óng thay úc. Bâm nhuyễn xong quọt lại kia được mấy viên tròn như viên bi. Lúc tôi bỏ tôm vào nồi, chị Trâm thò đầu xuống bếp, mũi hít hít. "Hử? Uhm, chị nấu cháo gì mà thơm dữ vậy?" "Thôi, đi lên nhà trên chơi đi." Tôi nạt ngang, vừa tự nói với mình, nếu má không thương thì mình cũng sẽ Trong đầu tôi hoạch định một chương trình bồi dưỡng cho bệnh nhân. Nào sáng mai sẽ là cháu cá thu, trưa mai là cháu nấm. Kết quả là tâm ăn đi tiêu chạy suốt đêm, bệnh nhân không khỏe hơn một tí nào, mà là ngược lại, gìn bớt ngủ. Sáng ra mắt ba và mắt má thơm đen gì cũng không ngủ được. Con của mình thì không sao, còn con người ta lỡ có chuyện gì thì làm sao? Tôi nghe má hỏi ba. Ủa, bác sĩ nói làm sao mà cho về sớm vậy ông? Ba không trả lời mà hỏi lại: "Ba có cho ta mang ăn thứ lạ nào không?" "Không, tôi sợ bấy lâu nó ăn tham khổ, nay lạ bụng sinh chuyện, nên dặn hoài nấu cháo với nước xương hầm chứ chưa dám cho thêm gì khác. Nước xương hầm á thì đâu đến nỗi lạ bụng." Mình có giải thích rõ cho hoài nó hiểu vậy không? Quay lưng về phía ba, mà tôi có cảm giác ba nhìn rõ mặt tôi đang đỏ ửng, muốn nói với má một lời mà miệng tôi cứ ngậm cứng lại giọng bà thực khẽ sau lưng tôi, "Má còn quá nhiều việc nên chẳng có thời gian mà trò chuyện nữa. Sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng luôn tay. Không bán hàng thì cũng lo nấu nướng. Má còn là người tốt nhất đời. Bà không biết cái là cha con mình sẽ ra sao nếu không nhờ má còn nữa." Câu này tôi đỡ nghe, nhưng lúc này mới thực sự thấm thía. Trái tim tôi trào lên hơi ấm như là nước mắt lầm xuống sàn. Tôi lén lén nhìn má. Nhưng má đã quay về phía những cái chảo đang sôi trên vết Hơi toả nghi ngút Khiến mặt má nhòa đi Chưa hết Bữa ăn đầu tiên và cũng là tối đầu tiên Ba đứa tôi ngủ với ngoài Do tâm ăn lục đục thức dậy nhiều lần Nên tôi và Đô Quyên cũng không ngủ được Gần sáng chúng tôi ngủ say sưa. Kết quả là tôi quyên đi làm trễ, cũng là buổi đi làm đầu tiên. Muốn ở nhà giới tâm ăn một hôm, tôi nhờ Trâm đi học bơi về ngang qua cuộc đèn nói với Ngọc là tôi nghĩ sáng nay. Trâm cười cốt khích, nhại nguyên văn lời nói cho giánh điệu của Ngọc. Trời ơi, người gì đâu mà kỳ cục à? Hôm qua thấy mình nghỉ thì hôm nay cũng đòi nghỉ. Mà người ta nghỉ thì báo trước với lớp trưởng để còn thay người. Ở đây nghỉ cái đùn vậy sao được? Song cậu chất ngốc, trầm uống ngửi như múa. Mà lý do Mỹ làm sao ta, cũng muốn rượu nhiều quá hả? Nửa đùa nửa thật nhại Ngọc Song, trầm là mặt nghiêm. Chị Ngọc hỏi cũng muốn thụ nhiều quá hả? Làm sao chị quay? Hả, ai biết đâu, chắc là đùa giỡn gì đó. Ủa, nhưng mà sao lại đùa với rượu? Đù? Mệt quá nhà đã nói là không biết, có im đi không? Trầm im nhưng mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc kế chuyện như quật này là phiền phức lắm, tôi biết, nhất là cái miệng của Trâm nữa. Thấy giận Ngọc, giận chính mình cho giận Hạnh Chi kinh khủng. Cuối cùng thì Hạnh Chi uống rượu nhiều hay kể là giao tiếp giỏi như Ngọc nói. Uống rượu nhiều thì sao trưa hôm sau tôi tới nhìn Hạnh Chi hoàn toàn tỉnh táo. Mà có đúng nào hoàn toàn tỉnh táo không? Hạnh Chi có bạn mới rồi, ý nghĩ dặn chi khiến tôi cáu kỉnh. Trầm tránh cơn gấu cô tôi bằng cách vội phóng tới Nhấn số điện thoại như là có việc cần kết lắm, không trò chuyện với tôi nữa. Mùi ấy xào xào từ dưới bếp bay lên, nồi cháo của tâm an. Tôi chạy xuống bếp, bếp dán tăng, cả chị Phu lẫn chị Tuyên đều đang bận trộn chạy bàn cho bữa điểm tâm. Chỉ có những chảo những nồi chuẩn bị cho bữa trưa lưu rưu trên lửa thang. Trầm chạy ủng nghe lại, hỏi giới theo tôi. Sáng hay chị nấu cháo với cái gì vậy? <cười> có im hay không? cầm cười hí hí, tôi bực mình mà không thể không bật cười. Cái gì trông cũng biết mà làm cách nào nó biết được thì tôi không thể đoán ra. Lâu lắm rồi tôi mới xuống bếp lại, từ ngày có chị Phu chị Tuyên, nồi cháu bốc mùi cháy, tôi nhớ lại cách khử mùi khác khi cơm lỡ khê, nhưng không thể bỏ một cục than hồng cho nồi cháu được. Tại sao mấy hôm nay việc gì cũng hư sự? Bỏ nồi cháu đó đi, nấu nồi khác. Dượng chị Phu đang sau lưng tôi, thấy tôi ngẩn người, chị Phu nói thêm: "Bác gái nói vậy đó. Má nói thì tôi không dám có ý kiến nào khác, may mà Tâm An chưa thức dậy." Trong suốt bệnh nhưng mà đến giờ ăn mới nấu thì tôi lọc nước gạn xương dăm nấu lại nồi cháo khác. Cuối cùng thì nồi cháo cũng kịp như, vừa lúc Tâm An thò đầu qua cửa bếp, đôi môi Tâm An khô róc. "Quải ơi, Ta làm mày khổ quá hả Hoài? Thôi mày đừng có khách sáo nữa, mệt quá nha. Tôi nhăn mặt, thực tình không thích Tâm An nói vậy. Tôi thích Tâm An như trước kia. Nếu là trước kia, Tâm An sẽ khoái chí, khi không phải mó tay mà có đứa nấu sẵn cho, vừa ăn vừa ồn màu treo dọc chê vai. Tôi thích lúc Tâm An ghen ghen, bán công hơn công lập đó ngang. Thôi lên nhà đi, rồi tao bưng cháo lên cho mày nè. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách, Tâm An cũng cười, nụ cười mệt nhọc xanh xước. Nụ cười khiến hai má hóp lại, mấy tóc nắng khiến như cái đầu Tâm An cũng gầy gò hơn. Tưởng khi quay lên phòng Tâm An sẽ nằm lăn ra thếp đi, nhưng lúc tôi bừng tôi chẳng lên thì Tâm An đang ngồi dựa lưng vô tường, quyển sách Anh văn trên tay, mọ mắt thì nhìn lên kệ sách của tôi. Ánh nắng buổi sáng qua cửa sổ ánh lên từng tia vàng dọc trên khuôn mặt hốc hác. Này Có gì ở mấy cái gáy sách mà mày có nhìn chăm chú vậy ta mang? Tao thấy mày cũng có nhiều sách tiếng Anh quá hoài ha. Tại sao từ trước tới giờ tao không nghĩ ra là hai đứa mình có thể trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh? Hả? Hả cái gì? Mày đừng làm bộ khiêm tốn nữa. Thi, tao sợ nhất là giấn đáp và trả lời cho măng cát phép á. Mày đọc nhiều giáo trình vậy mà sợ giấn đáp hả? Trời, chỉ cần trong câu nói có dài từ lạ là đủ cho mày chết rồi. Bài viết thì còn có thời gian để đoán hay suy luận. Chứ trả lời ngay lập tức thì sao? Tóm hại là tao với mày mỗi ngày sẽ chọn một chủ đề để nói chuyện nghe. Thật bất ngờ chắc cũng thật hấp dẫn. Từ trước tới nay tôi cũng chỉ học một mình nên phản xạ nói không bằng bạn bè trông thất. Thôi trước tìm lại ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi nữa. Đang đâu mà cứ đòi làm nhiều việc là không có nên đâu. Ừ, hoài, nhưng mà mày có chịu không? Chịu, thực tập chứ một đứa giỏi như mày là cơ hội mà sao lại không chịu? Nhưng ngay lúc này Tiểu Khoan đã. Ừm, chứ còn gần tháng nữa là tao thi mà cả ngày mày đứng ở cột đèn còn tao đi học. Chứ còn lại buổi tối thôi mà đâu phải chỉ có một môn tiếng Anh đâu. Mày tính thử mỗi tối hai đứa mình nói với nhau được bao nhiêu câu? Mày nói Khoan đã, Lộc Khoan tốt bao giờ nữa chứ? Quả là thời gian không cho phép Tâm An nghĩ ngươi. Tôi đặt tôi cháo xuống. Thì tao sẽ dành tất cả các buổi tối để thực hành nói với mày được chưa? Ăn cháo đi. Tao múc từng tô nhỏ đến muội dần, còn giữ nóng trên bếp á. Mày á lúc nào cũng chu đáo giỏi giang trong chuyện nấu nướng ăn uống hết á. Trầm đang đứng bên ghế rẻ quay đầu lại nhìn tôi cười, kiểu cười nhếch mũi cháo vừa bị cháy. Thấy tôi phất lờ, Trầm hĩ mũi. "Chị Hoài, mình nói là it was wrong có đúng không?" Tầm à nhướng mắt. "Trầm nói cái gì? Wrong wrong vậy?" <cười> tôi phì cười. Nó cũng thực hành nói đó mà. Trầm cười to hơn tôi, Tâm ăn hết một muỗng cháo xuýt xoa. Ngon quá hoài ơi. Khen thiệt không đó. Thiệt. Khen thiệt có khi phải ăn hết nồi tao mới tin nha. Nếu điều kiện ăn hết nồi thì tao ăn hết mà không cần khen một lời nào. Yên tâm đi, tao sẽ tận dụng hết mức những ngày được mày phục vụ mà. <cười> Mấy khi bán công được chuyên Nguyễn Du phục vụ chứ, phải không? Tao phải lấy cớ đau ốm để nằm suốt tháng luôn. Mày dám nằm số tháng không? Nói giỡn vậy thôi. Ừm. Chiều nay đi học tao chẳng miếng có hiểu được bài mấy hôm nay nghỉ hôm nay nữa. Ủa chiều nay hả? Không nghĩ ngươi về ngày cho lại suất đã sao? Học bù đâu chứ còn tháng luyện thi này, mà sao nghỉ được, lỡ mà đề thi gặp trúng bài ngày mình nghỉ thì có mượn hận luôn đó. Không có đâu. Hai đứa bật cười, tôi mút tôi cháu thứ hai đặt lên bàn. Mày nấu ngon quá hoài ơi Thôi mệt quá không cần lập lại những con nịnh vậy đâu Ờ Không cần khen một điều đã quá hiển nhiên Ủa Tú Quyên đi làm rồi hả hoài Ờ sáng ngày thế nào cũng bị la à Sao vậy Dậy trễ Chỉ làm trễ Nó không dám để đồng hồ reo luôn hả Nói xong tâm an Dục trục lưỡi lại như lỡ lời Tôi nhận ra thứ qua cả tâm an Và Tú Quyên đều muốn để đồng hồ reo mà không dám Nè Mày muốn sáng mai để lúc mấy giờ? Tôm An. Nhưng kia Thế Tú Quyên nhảy xuống bể, thì chủ nhân sẽ phải chuyện như làm trễ chẳng đáng gọi là lỗi nó đâu. <cười> Tôm An trả lời một câu, chẳng liên quan gì tới câu hỏi của tôi. làm về với nụ cười tư rói trên môi và đúng như tôi mang đoán khi Tú Quyên lau xuống bể và tất cả khách đang bơi đều ngoái đầu lại tán thưởng thì chuyện Tú Quyên đi làm trễ không còn để lại trước dấu vết nào nhưng đáng nói nhất không phải là chuyện Tú Quyên được ưu ái mà là thông tin về tin con trai tóc hai mái, tiểu chủ của bể tôi Thanh Thanh tụi mình đều làm hết rồi cũng tại không gian gặp gỡ cho kiểu tóc thôi chứ sao Em họ của anh Quỳnh chứ có phải ai đâu. Tôi nóng nóng hai má, cố sức lấy giọng tự nhiên. Em họ của anh Quỳnh thì sao? Thì không thể là một tên ăn chơi rồi, dời. Chỉ bơi với lội đâu, sinh viên năm thước cuối sư phẩm lý trường học Tây Nguyên đó. Sinh viên môn lý, đại học Tây Nguyên thì có gì là lạ? Tao chưa nói hết, sinh viên vô học bổng hàng tháng loại học bổng không cộng một điểm ưu tiên nào đó nha, học bổng cao nhất, xuất sắc, nghe rõ chưa? Quả là một tin chấn động. Cái tên con trai đó, cái tên mà từ nay mỗi ngày sẽ gặp Tú Quyên hai lần sáng chiều. Chẳng những gặp mà còn cùng bơi lội, cùng trò chuyện, lại hơn chúng tôi đến 4 năm đại học, cộng thêm lớp 12 nữa. Tức là hơn chúng tôi tròn 5 tuổi. Làm sao tin được cái kiểu lúc tức đó mà lại người lớn đánh vậy ta? Còn là sinh viên xuất sắc nữa." Tâm An nói, "Giới thiệu tên luôn đi." "Tên Nguyễn Dĩnh Tiến." "Tự giới thiệu hay là mày hỏi vậy? Sáng nay mày đã gọi bằng anh rồi hả? Chứ còn gì nữa, mãi mối mày gặp không gọi là anh sao? Sao làm sao có hân hạnh được gặp một người dân võ sông toàn vậy chứ?" Tâm An đủng đỉnh, giọng trêu chọc, khiến khuôn mặt xanh sau trở nên xinh động một chút. "Coi chừng là Tú Quyên sẽ chuyển qua lớp chuyên Lý Nguyễn Du chờ đọc môi thủ khoa luôn đó." <cười> "Nè, mày nói tầm bậy nha." "Chuyển qua lớp Lý Nguyễn Du chờ đọc môi thủ khoa là điều nên làm. Cái sau lại là tầm bậy được hả Tú Quyên?" Cô nói chăng lên bằng một giọng quen thuộc đến nao lòng. Ba thứ tôi quay lại. Mình thì đứng trên ngưỡng cửa, khuôn mặt hơi gầy và đen đi một chút, nhưng trên đầu thì sự đọng dáng vẫn không thay đổi cái mũ màu nâu giằng dây sóng kiểu như dây thừng đính một chùm hạt nhựa trong vắt lóng lánh như xương. Áo khoác ngoài bám đầy bụi nâu như màu mũ. Những ngón chân trúng trắng trẻo cũng nâu xỉn màu bụi, và bụi cũng bám đầy cái túi sách thật to. Nhìn cái túi là biết quyết tâm của chủ nhân, quét trụ lại phố rồi phải không? Tâm An vừa cười vừa nói, khuôn mặt xanh xao ánh lên vẻ trạng trở. Tú Quyên thì theo lên. Minh Thi Mày ra thật là đúng lúc đó. 40 phút không thể nào nhanh hơn nữa phải không? Đường sáu kinh khủng luôn đó tụi bay. May là không mưa. Mấy mà có người hàng xóm cũng có việc ra phố ngay. Ủa, 40 phút là sao? Thì trong gọi điện cho tao cách đây đúng 40 phút, còn dặn rõ là tới thẳng nhà, tất cả đang đợi đây mà. Trầm thật là làm như không nghe thấy gì, trầm quay lưng về phía chúng tôi, hý hoáy pha màu chuẩn bị vẽ. Tôi có quên đầu trầm. Chị cảm ơn em gái nhanh nhẩu nha. Cảm ơn anh Quỳnh mới đúng đó. Sáng nay đi bơi anh Quỳnh hỏi em là chị đó gọi điện kêu chị Minh Thy đi làm chưa. Sợ gì chị ta mang bị đau nên lưu bu rồi quên, nên ảnh dặn em về nhắc chị. Em chưa kịp nhắc thì chị nói có im đi không? Thôi em tự gọi luôn cho xong. Trầm những hoảnh bốn từ có im đi không, giọng hờn lạnh mà ánh mắt lóng lỉnh nhìn tôi. Minh Thy mở to mắt. Ủa Anh, anh Quỳnh là ai vậy? Là Tú Quyên há miệng tôi dưỡng hát ngang Là người xin việc cho mày đó Giờ cũng là Tôi kêu lên Tú Quyên Ôi Tao muốn nói với mình đi Thằng đó cũng là người xin việc cho tao chứ bộ <cười> Vậy mà mày cũng không cho nói sao Mày làm sao vậy hả Hoài? cũng không biết mình làm sao nữa. Gần tới giờ đi học bơi tôi càng thấy mình nông nao. Cũng như động tác thường ngày, chỉ mất giờ 3 phút là xếp xong bộ đồ bơi vô cái giỏ, cùng với cái khăn tắm, khăn mặt và xà bông, lược chải tóc. Nhưng tôi cứ ngây quay. Dắt xe ra tới cửa, tôi thấy như mình quên quên một gì đó. Nhưng nhìn vô giỏ thì mọi thứ đã có đủ rồi. Đạp xe ra đường tôi mới nhận ra điều tôi quên, là quên thắt bím máy tóc. Mỗi ngày đi bơi lúc nào tôi cũng thắc mím để khi xuống nước gọn gàng và khi sổ ra vội đầu không bị rối. Gió buổi chiều khiến tóc tôi bay tung quấn qua cổ rồi bung lòa xòa trên mặt. Chiều mùa hè tăng tầm từ lâu mà nắng mặt trời vẫn còn trực. Hàng cây hai bên đường nhuộm nắng vàng óng ánh. Buổi chiều mà hàng quán không có vẻ mệt mỏi như lẽ ra phải vậy. Mọi thứ sáng sủi chờ mối mẻ lạ lùng. Người trên đường hình như ai cũng cười. Tôi nhìn thấy những khuôn mặt tươi tắn ngược chiều, dụ mắt theo kì nắng và những đứa bé đang tung tăng vui thích, có lẽ là đang trên đường trong quay kiên, không gian thơm thơm, hình như có loại cây nào trên ghế hè đang nở hoa. Ê ê ê, tiếng la lớn khiến tôi giật mình, vội chống chân súng thường, tay lái quay ngoắt. Thiện, tên con trai hay nói nhất lớp, giờ bây giờ tôi còn biết hắn đùa dai nữa. Đang dừng hả tư đường? mà tự nhiên đâm sầm trước mũi xe của tôi. Trời ơi, đi đâu vậy? Đồ quỷ. Lỡ có gì sao? Có gì là có gì? Tôi trừng mắt, suýt té xe mà còn bày chuyện chơi chữ nữa. Muốn nói một câu nhưng rồi tôi không thể không bật cười trước khuôn mặt hối hận tróc tếu của Thiện. Đồ con nhít. Đúng là đồ con nhít. Đúng như Minh Thi từng nói là con trai cùng lớp chỉ là con nhít. Con trai bằng mình thì coi như em. So với anh Quỳnh thì, ơ, tại sao mình lại nghĩ tới anh Quỳnh khi nhìn thiện chứ? Hả? Đi đâu vậy? Đi đâu hỏi làm gì? Ờ, thì à, hỏi để lỡ mà có đi bơi thì đi chung cho vui. Ta nói con gái mà bơi lúc trời còn ngắn như vậy là không có nên đâu nha. Là người ta nói sợ đen da dữ lắm à. <cười> sao biết đi bơi? Ờ, thì à, à, mùa hè còn đi đâu khác bể bơi nữa mà không biết. Bọn thằng Mẫn đang ngoài đó đó bọn là gồm ai ai thì thành mẫn dũng. Bây giờ thêm hoài với thiện nữa là đủ rồi. Kiều nói năng này tôi muốn đột lại thiện nhưng chưa kịp nghĩ ra câu nào, thì Thiện đã cười độa vô phóng xe chút đi. Tốc độ đột ngột của Thiện cuốn tôi theo, tôi cũng giấn chân đạp thật nhanh, tránh Kiều giật lên cúi chân mây, một sự pha trộn chỉ những gam màu nóng thật lộn lẫy, chừng như giữa sắc màu thiên thần đó, những làn tiên bay ù xuống tầng gian. Cơn gió lạ làm tóc tôi bay bời bời. Cảm giác kỳ lạ, là như mình đang bơi giữa làn nước mát rượi. Tôi bỗng nhớ câu chuyện cổ tích những nàng tiên bay xuống con suối Trần Giang để tắm, và một nàng tiên vỡ lại vì không tìm ra đôi cánh. Tại sao bỗng nhiên mà nhớ câu chuyện cổ tích này? Bể bơi buổi chiều đông hơn buổi sáng rất nhiều. Tôi đưa mắt tìm, không thấy bọn mẫn như Thiện nói. Tôi thở ra nhẹ nhõm, chưa bay rành mà gặp những tên con trai đóng sị thật là. Thiện mà tán lại cho cả lớp nghe cảnh tôi bơi. Để còn thêm thắt nữa thì. Lo nhìn ngó tìm bọn mẫn, tôi đụng đầu vào vai người đang đứng ngay cửa. Anh Quân. Anh nhìn tôi, mắt anh ánh lên ngạc nhiên. Tôi thì lúng túng. Dạ em, em xin lỗi. Nhưng anh ngạc nhiên không phải thắc mắc tôi có chuyện gì mà hấp tóc đến nỗi dai gia vào dai anh. Tôi đỏ mặt, anh cứ nhìn tôi kỳ im lặng. Nắng chiều sau lưng anh hắt dần sáng lên tóc lóng lánh, sáng cả bộ áo quần cuốn luyện viên màu xanh kiền trắng. Tôi chửi thấy mình thật nhỏ bé trước anh. Em, em xin lỗi. Hôm nay em thật, thật lạ, anh không có nhận ra luôn. Nói xong anh quay lưng sả chân bước, tôi đi vô phòng thấy áo quần cánh cửa bật ra đập nhẹ vào tường, giọng và một tên con trai rất hút đầu vào mặt tôi. Tôi chừng hửng, sao tên này lại ở bên này? Tên con trai nhìn tôi lơ không, kiểu cô hắn cũng chừng hửng không kém. Tấm bảng bên trên đọc vào mắt tôi chữ nam. Tôi lùi lại. Chết rồi, không phải phòng dành cho con gái. Mới đi lần đầu hả? Bên này nè bé ơi. Giờ này thật nhiều rủi ro. Tôi theo ống quần thật nhanh và chạy ra bỉ. Anh Quỳnh đang ra lệnh cho học viên khởi động. Tên con trai vừa đụng đầu ở phòng thay quần áo ngạo nghệ nhau mắt nhìn tôi trước khi lộn người xuống nước, bắn lên một đường công cầu dòng lấp lánh. Tôi cũng nhảy ồm xuống, muốn được che giấu. Và rồi tôi mới nhớ ra mình, lại đã quên cuộc tóc. Máy tóc khiến dướng díu kinh khủng. Mỗi lần ngoi lên dút mặt là tóc cuốn vệt lại rối buộc. Chẳng còn cách nào khác là cứ vừa gỡ tóc vừa thở. Qua khe hở của những ngón tay cơ chật nhìn thấy Mưỡng, Thiện và Dũng. Phản xạ đầu tiên là tôi ngược đầu xuống, ước gì mình bơi giỏi như Tô Quyên. Nhưng rồi nỗi ngại ngùng trong tôi tăng biến khi nhận ra ba tên này cũng như tôi thôi, thậm chí là tệ hơn. Chân tay đập bành bạch dưới sự hướng dẫn của Thành, giống hệt cảnh Tô Quyên dạy Minh Thi, Tâm An, Hạnh Chi và tôi. Thiện quả thật bẻm mép, nghe nói tôi cứ tưởng là cả bọn bơi giỏi lắm rồi. Nhắm mắt đính thở bơi một hơi, ngay đầu lên mở mắt ra, tôi thấy anh Quỳnh ngay trước mặt. "Ma thiệt, chiều nay em giống nàng tiên cá quá à." "Có phải anh nói vậy không? Thật vậy không?" "Đừng vậy, tôi luôn luôn xõa tóc cho gió hong khô, nhưng hôm nay mái tóc ướt trên lưng sao bỗng như không phải tóc của mình." "Hôm nay em thật lạ, anh không có nhận ra." "Có phải vì tôi xõa tóc? Sao hôm nay lá bay nhiều quá?" Hình như trời muốn mưa. Ừ, mùa mưa mà. Cơn mưa đầu mùa từ hồi lớp còn đi học cho đến nay chưa mưa lại. Gió cuốn lá rợp trời. Trong bóng chiều vuông và ánh sáng hát ra từ những khung cửa rộng, vô số lá từ trên cao bay tung rồi rơi xuống là là trên mặt đường, sao sát lắc rắc trước khi nằm im hẳn. Có cái lá nhỏ rơi nghiêng nghiêng trên chai người đạp xe trước mặt tôi, trượt nhẹ trên biếm tóc và dốc lưng thon trước khi rơi xuống. Lưng áo trong bóng chập chọn thoáng màu hồng trò, khiến tôi nhớ đến mẹ Hạnh Chi, khi mặc cái áo sườn xám tuyệt đẹp, và những hình ảnh trượt ụi dề. Dán Hạnh Chi thật dễ thương trên chiếc vi pha đen bóng, lướt nhanh trên đường và mấy tóc đen nhánh bay bay. Bình thì thì mặc cái áo xanh liền tay rộng thùng tình, và quần lưỡng ngang gối chân màu trắng. Lá bằng trơi, lá bằng trơi, lá bằng trơi, lá bằng trơi, lá buồn. Hai câu thơ dũng khí cho minh thi chợt hiện trong tâm trí rõ ràng như phấn trắng viết trên vản đen. Con đường trải thảm lá đỏ pha vàng, vẻ và chúng tôi rượn nhẹ lách qua, nhưng miêu giữ một điều không thể quán gạt cây sân ngửi nằm ở góc đường nên có hay mặt tiền. Đứng ở vị trí nào trên dãy hè cũng nhìn thấy rõ cả bên trong quán. Tuy không có giường bao quanh tạo không gian thoáng, nhưng cách sử dụng tre trúc để bài trí rất thanh nhã, và những chậu hoa nhỏ nhỏ treo trên trần buông xuống lưng trần vừa tầm mắt người ngắm, khiến cho bước vào đã có ngay cảm giác dễ chịu. Lá mắt hơn nữa là tường rào bằng thân cây đến bóng một nâu đục. Từ bên trong nhìn ra có cảm giác như quán nằm cách biệt hẳn con đường ồn ào bụi bặm ngay bên cạnh. Mắt Tâm An nhìn như dán vào tường rào bằng thân cây này, khiến tôi cũng nhìn theo chăm chú. Đẹp quá phải không? Người ta gọi đây là thời trang nghệ thuật đó. Tôi nghe trong giọng nói Tâm An có gì đó như sót xa, nhưng tại sao sót xa? Có phải Tâm An từng sinh việc làm ở đây không? Tôi tự hỏi, nhưng bà Thu Liên không có vẻ gì nhận ra Tâm An là người từng gặp. Tô Quyên nói nhỏ vào tai tôi. "Chẳng giống tí nào cho cái quán qua đăng của mày đó." Giờ khi một cô phục vụ bưng khay trà ra bàn, rõ ràng là con gái Kinh nhưng mặc trang phục thổ cẩm của thiếu nữ ED, thì cả bốn đứa tôi liều nhìn nhau nín thở. Bộ váy áo hai màu đỏ đen đầy ứng tượng lại được nhấn nhá thêm bằng những tua rua nhiều màu quanh cổ, như là sợi dây chuyền bằng qua cỏ. Tưởng tượng lúc Minh Thi mặc bộ áo quần như thế này thì sẽ ra sao? Bà chủ quán cà phê sơn nữ khiến Minh Thi bỗng hiện ra như một ánh nhìn mới mẻ. Có lẽ vì chơi với nhau thân quá nên tôi không chú ý đến vẻ ngoài của Minh Thi. Dù vẫn biết Minh Thi rất giống Hạnh Kỳ, mà Hạnh Kỳ thì ai cũng khen là xinh đẹp. Có lẽ vì tôi và Minh Thi cùng học trường chuyên, việc học hành căng thẳng choáng cả thời gian nên vẻ bề ngoài của mỗi đứa không là đáng quan tâm lắm. Nhất là vì sâu này, kinh tế gia đình khó khăn nụ chủ động trắng của Minh Thy chỉ còn lại ở những cái mũ đã có từ lâu. Lườm mắt của bà Thu Liên, chủ quán cà phê sương nữ mở toang khi bốn đứa tôi tiến vào quán. Tông An thì thầm: "Chắc bà ta tưởng anh Quỳnh sinh diệt cho cả bốn đứa mình luôn đó." Và đôi mắt mở to dừng lại ở Minh Thy. Ban đầu tôi tưởng là chị Minh Thy hồi hộp quá nên vào chủ đề ý, nhưng không phải vậy, ánh mắt của bà sáng lên lấp lánh. Và khi biết chắc rằng Minh Thi chứ không phải đối nào khác trong chúng tôi đến đây nhận việc, bà miễn nụ cười hài lòng không kê dấu, mặc dù Minh Thi chẳng biết nói gì ngoài câu ấp uống. Dạ, những ngày đầu lỡ cháu có gì sơ xuất, mong chị thông cảm chỉ dẫn cho cháu ạ. Không sao, không có sao. Ai ngày đầu cũng vậy rồi quen liền à. Anh Quỳnh ngày nào chẳng uống cà phê ở đây, làm ngay bữa nay luôn hả cháu? con nhỏ đảm đây có chuyện bất ngờ xin về quê rồi, không có người làm nên mấy bữa nay quán lu bu quá. Tô Quỳ nói kia chúng tôi trên đường về nhà. Minh Thy gặp may dễ sợ ha, chủ không cần hỏi han gì, cứ như vậy mà làm ngay lập tức à. Chính chủ quán mới là người may mắn đó. Tâm An lắc đầu. Tao chắc chắn cái hai đứa mày, chuyện con nhỏ người làm về quê chỉ là cái cớ thôi. Ngay cả khi muốn thải bớt người thì họ cũng vẫn nhận Minh Thy vô làm à. Đúng rồi, nó đẹp quá mà. Nó mà mặc bộ quần áo thổ cẩm hai màu đỏ đen tươi rươi như con nhộng kia nữa thì hai đứa mày có nghĩ lòng ngay đâu đó, tụi mình sẽ đưa Minh Thi đi thi qua hậu hốt. Hả? <cười> Minh Thi mà lại qua hậu hốt thành hiền hạnh kia là làm sao? Tên Hạnh Kỳ đột ngột bật ra trên môi Tú Quyên, khiến không khí trùng lại. Im lặng một hồi rồi Tâm An nói khe khẽ. Nghe nói Hạnh Kỳ dạo này chơi thân với bọn thần quyền thần đỉnh đó. Hai cái tên gợi lên trong tôi nỗi mơ hồ. Tôi quên hỏi. Hai thằng đó học ở đâu? Không có học ở đâu hết, rớt ra học ở nhà ăn chơi thôi à. Con trai chủ nhà chỗ thằng Mẫn thằng Dũng trọ phải không? Tôi bật ra, nhớ lại lời Ngọc kể về hai tên con trai có mái tóc dài luăn quăn và mấy đầu đinh ba phân dựng nâu. Đúng rồi đó. Ăn chơi lắm hả, sao mày biết? Thành Thành, lớp tao nói. Mày sao Thành Thành biết? Bất cứ thứ gì ngoài trường học nó cũng biết hết đó. Lặng một chút, Tô Quyên chợt hỏi một câu chẳng liên quan gì tới Hạnh Chi. Có phải nó là đứa chuyên môi giới cho những cuộc mua bán của học trò không? Đúng nó đó, đó. Thôi, hai đứa mày về đi, tao đi tới trung tâm ngoại ngữ đây. Tâm An thở hắt ra. Tô Quyên mỉm cười. Ờ, cáng học đi. Trong tụi mình may ra có mày làm cho tất cả được tự hào đó nghe. Mất gì tự nhiên lệnh người ta vậy trời." Tâm An đỏ mặt, buông lại một câu. Buổi sáng ngày đầu tháng 7, lúc Hách Trở thi đại học xong trở phòng, cũng là lúc Tâm An bước vào ký tỳ bấy lâu chờ đợi. Tuất quyền giám minh thi dành phần chuyển đồ đạc xuống phòng cho lâu giọn sắp xếp, ưu tiên cho Tâm An được tránh rủi dùng sức cho bài vở. Nhưng Tâm An nói công việc dọn phòng này khiến đầu óc dễ chịu hơn. Tóm lại là tất cả vui vẻ dành nhau, lâu giọn bày biện Mình thì lầu bầu chê những người khách cũ ở dơ quá, dễ viết lung tung lên tường, nào là công thức quá học, nào là công thức toán, do cả hai trái tim màu xanh lồng dầu nhau có bụi tên xuyên qua, truy rỉ màu bút vi đỏ nữa. Những tấm hình cầu thủ bị thẳng tay lột từng mảnh ra khỏi tường, và do riêng rơi xuống nền. Mình thì tìm đưa ra một bức tơ tầm cả áo trắng chia ra trước mặt tâm an. Tặng mày nè! Tưởng tâm an sẽ rất vui. Như nụ cười nhoảng trên môi rõ ràng là để cảm ơn Minh Thi, chẳng phải là cho tấm hình rất đẹp. Một điều gì đó đã qua rồi. Tâm An cầm tấm hình, mắt tối lại một thoáng. Có phải nó nhắc đến những dĩa CD không còn nữa, nhắc đến những món đồ phải bán đi, nhắc đến ngày tháng vô tư lự dường như rất xa xôi. Tôi nhớ ngày Tâm An với những cái thùng đầy ốc đồ đạc đến đây và tất cả chúng tôi hào hứng mở thùng ra, tò mòi và vui nhộn treo dọc. Yên tâm đi, tất cả tụi mình đều có thể xin ké ta mang luyện tiếng Anh bất cứ lúc nào." Khuôn mặt Hành Chi lóu lên hiện ra, tay vơ vào cái headphone mới tinh lôi từ trong cái thùng của Tâm An. "Chú mày không có dĩa luyện tiếng gì hả?" Gia Hành Chi chước khuôn mặt bất cần. "Tao chán, bây giờ tao chỉ thích sống đơn giản nhẹ nhàng. Tôi không muốn nhớ khuôn mặt này." Hành Chi, "Mày lột sinh tắm phỉ, dám bỏ vào ra không?" Cô nói với Tuất Quyên ngay đầu tiên, chúng tôi đi bơi chợt giọng lại. Và giọng Hạnh Khi chen chen, "Tám cái gì liên quan gì đến cái phao? Tao chỉ muốn thủ khoa thôi, mà ngôi đó là của mày rồi nên tao không thèm." Tôi lắc đầu, nhưng rồi nhận ra không chỉ tôi mà cả Minh Thi, Tuất Quyên và Tâm An cũng đang nhớ tới Hạnh Khi. Minh Thi thì thào, "Còn lại ba đứa tự dưng thấy phòng rộng ghê á." Tuất Quyên mím môi bật tiếng ờ không khí trùng lại. What must be? Tơ Măng thốt lên từ bỏ lững, tôi bật lên, "Guess", mà cũng không biết mình guess vì cái gì. Phần thi đầu tiên của ngày đầu tiên là đánh đáp, trời mưa. Tâm An từ trung tâm ngoại ngữ trở về lướt thước trong quán mưa thùng thình thước thắt, và nụ cười tươi trên môi. "Sao mà được điểm khá, phần này thì sốt đời ghi ơn hoài đó hoài ơi." Tâm An hồ hởi nói, kiểu nói biết ngay là Tâm An đã vượt qua được phần thi này. Tất cả bật cười, tôi muốn nói là từ lúc ngày ngày trò chuyện với Tâm An bằng tiếng Anh, phản xạ nói của tôi tốt hơn trước rất nhiều. Tôi sợ cảm ơn Tâm An mới đúng. Nhưng rồi thế nói vậy trịnh trọng quá nên tôi thông mũi trêu chọc, ghi ơn là hay tượt, không có rõ ràng chút nào hết á. Hứ, hmm, vậy mày muốn gì? Muốn Tú Quyên nhắc lời tôi, muốn được thực hành tiếp tục chứ còn sao? Ừm, đúng rồi đó. Tại sao không phải là ngay bây giờ? Hay đứa mày thử chọn chủ đề của hôm nay là chọn nha đi. Tú Quyên hào hứng tham gia. À, hay đó nha. We have a very nice groom. <cười> Rất có lý. Tôi chuẩn bị để tuôn một tràng thì thật bất ngờ là Tâm An hát đầu. Thôi, bà đứa mày nói với nhau đi, bây giờ thì tao phải tranh thủ nghe băng đã, chiều nay thì phần này, tao ngán quá rồi. Nói xong nghe lập tức Tâm An mở megacet và áp tay chào, tiếng băng chạy ruột ruột ruột trong tiếng mưa rơi. Tâm An không qua được kỳ thi, bị trớt phần nghe băng. Tất cả đều bất ngờ, nhưng không đậu là không đậu. Giấy lạn sương sớm sũng ướt báo hiệu một ngày nhiều mưa. Những cái tên in màu đen trên hình giấy trắng và tờ giấy trắng nổi bật trên nền bảng màu xanh đậm cứ nhảy nhòa, nhòa trượt khỏi tầm mắt. Chúng tôi dò tìm lần thứ mấy mươi trong danh sách thí sinh thi đậu. Cả từ giàn B xuống tới giàn I, dù trước viết tên Tâm An là phải nằm ở trên cùng. Tôi nhận ra mình vô tâm thì đã muộn. Thì Tinh Anh ai ai cũng sợ nhất phần nghe gia trả lời theo băng cassette, đối chuyện nhau, mắt nhìn mặt mà còn chưa chắc hiểu được người đối diện nói gì. Huấn Ki là cái máy vô hồn, thẳng thuyên nhả từng câu. Muốn qua được phần thi này chẳng còn cách nào khác là phải nghe thật nhiều băng của những giáo trình khác nhau, nghe thuộc lòng, tập cho quen với nhiều ngữ cảnh. Nhưng tâm ăn không dám mở mấy cassette nhiều sợ ồn. Ở nhà nhà tôi luôn sợ rằng mình làm phiền nhiều quá. Minh Thi và Tô Quyên có việc làm nên má tôi nhận tiền cơm. Công Tâm An thì má nói cho nợ. Tôi hiểu nói nợ là để Tâm An khỏi ngại ngùng thôi. Tôi sung sướng với cách xử sự của má, cả hẳn diện nữa mà không hiểu gì vậy nên Tâm An càng ngại ngùng hơn. Tôi không kịp hiểu tất cả. Thỉnh thoảng Tâm An mở máy tôi nhìn mọi người và mỉm cười dối tắt đi. Tôi quên mất lý do thì sao Tâm An phải bán cái máy để có tiền ăn mà giận cố mua lại một cái máy cũ. 7 điểm phần thi vấn đáp, 8 điểm phần thi văn phạm, 7 điểm cho bài luận và 2 điểm cho phần nghe băng. Con số 2 màu đỏ nhức mắt trên tờ báo điểm trắng đến lạnh lùng. Bốn đứa đứng giữa sân trung tâm ngoại ngữ, những hạt mưa sương đọng trên mi mắt nằm nặng nặng cho lạnh ướt má, như những người thấy kênh mình trong tranh sách không dấu nỗi vui mừng ồn ào rối rít khung mặt Tâm An tờ ra trắng bệch giữa không gian màu xám. Danh sách thí sinh phải thi lại có 10 người, tên Tâm An nằm trên cùng. Tô cắn môi mình trúng máu. Lẽ ra tôi phải biết Tâm An cần được nghe băng. Tôi cũng lục đới đang họp tiếng Anh, lẽ ra tôi phải nhớ rõ điều này. Tô Quyên giờ minh thi có thể quên nhưng tôi không thể quên. Vậy mà tôi đã quên. Khi Tâm An và Tô Quyên không dám để chuông đồng hồ reo, Nước tôi nhảy cảm hơn, hẳn tôi đã hiểu cái nhân dược khác. Giờ tôi sẽ mở máy cái lý do là tôi cũng cần nghe. Tôi có quyền mở máy, có quyền làm ồn bất cứ lúc nào. Thậm chí là ba má sẽ rất hay lòng, và Trâm Chí Duy không dám ý éo gì khi tôi có lý do chính đáng là học. Nhưng tôi đã không. Tại sao tôi không nhượng ra trong niềm vui được trở lại căn phòng cũ, có cả nỗi nhè nhõm của tự do? Điệu Quang đi học bơi, tôi vui vẻ khoe với anh Huỳnh là hôm nay tâm ăn có kết quả thi. Anh nói các cô nương có bày chuyện nấu nướng thao danh góp phần giới. Trừ em nhìn tôi ánh mắt hóm hỉnh. Lần này chắc anh được thưởng thức tài nghệ của hoài. Tối về tôi hỏi Tú Quyên và Minh Thi muốn nấu món gì. Hai đứa cười bí mật không nói năng. Có lẽ hai đứa đã chuẩn bị sẵn hai món quà độc đáo lắm. Tôi ngẩn hỏi, Tú Quyên trả lời quả của Tú Quyên là sáng mai xin nghỉ làm để đi coi điểm thi của Tâm An. Mình thì cũng nói vậy. Rồi Tú Quyên nhăn mũi trêu dọc tôi sáng mai, "Thế xin nghỉ gấp cục đèn để làm người đầu tiên nhìn thấy tên Tâm An ở vị trí đầu tiên hay không?" Nghe bà tôi cũng sốt ruột đợi kết quả thi của Tâm An, dù bà có nói ra nhưng tôi biết khỏi trông chờ gì nữa. Tôi nghe hai đứa liếc nhìn Tâm An rồi thì thầm gì đó. Là lạ là, là sao chợ này không nghe duy cãi cỏ ý éo chứ Trâm như dẫn thường, mà rất ngoan ngoãn thực hiện những gì Trâm sai phái. Ví dụ như lấy hộp sơn hoặc rửa cây cỏ, thậm chí là lau nhà dùng để Trâm có thời giờ dễ dời. Một bước dễ được giữ bí mật đến nổi khi tôi nhìn tới dù chỉ là vô tình, là luôn luôn thấy có một tấm giải che ngang, và lời yêu cầu của Trâm bắt tôi thề. Chị không có được coi lén nữa nha. Thì lại có một phần thì cũng tháng sau thi lại nha Tam An, vậy là có tới 30 ngày để chuẩn bị lận, thời gian vậy là thoải mái. Tú Quyên nhón chân nhìn lên tờ danh sách một lần nữa, giọng dô tư như chẳng có gì. Không đứa nào hưởng ứng nổi giọng dô tư cố tình của Tú Quyên. Mình thì hỏi thật nhỏ. Bà má mày có biết hôm nay có kết quả thi không? Biết, tụi mày đừng nói dai là tao thi lại nghe. Tao sẽ nói với ba má là thi đậu để ba má tao yên tâm, rồi tao sẽ xin việc gì đó kiếm tiền. Ừm, thật ra nếu có được đi dạy thì cũng là làm kiếm tiền thôi. Vậy làm gì khác cũng đâu có sao, miễn có đủ trang trải mọi thứ là được. Minh thi lọt sinh giỏi của trường chuyên mà, còn làm ở quán được nữa là. Tú Quyên bật ra rồi dụi ngực miệng lại. Nhưng mày? Tâm An mở to mắt, những cái mụn trên mặt như phình to hơn. Tao xấu á phải không? <cười> tao không có định nói vậy. Mày không có xấu, chỉ có điều là giọng này mày trở nên lộn thộm quá thôi. Đó là tại vì áo quần tao mang rộng ra nhiều quá nên mới vậy thôi." Linh Thi nói nhỏ. N nhưng tao cũng không định nói tới cái chuyện lộn thộm này. Tao muốn nói là mày cố theo học lớp cấp tốc không phải là để đi chạy bàn trong quán chứ. Hừ, <cười> xin viên đại học còn đi chạy bàn nữa là tao Tao xấu, tao không giao tiếp được thì tao sẽ xin trữa chán mắt với sao? Nhưng ba má mày, ba má tao không có thể biết được, ba má tao chỉ là những người nhà quê thôi, không bao giờ lui tới quán xá đâu mà. Nếu mà ba má tao hỏi, tụi mày cứ nói là tao đi dạy kèm. Không cần phải nói dối vậy đâu Tam An." Giọng nói vang lên phía sau lưng. Bốn đứa tôi quay lại, Ân Quỳnh, giống bộ áo quần quấn luyện viên, nhưng sao thật lạ, tại sao mỗi lần nhìn anh tôi đều thấy anh thật lạ. Anh nhìn tôi, Rồi nhìn từng đứa cho chừng lại khuôn mặt, đanh lạnh của tâm ăn, bởi dai cồng lên chống giỏi. Một khi người ta đặt tất cả niềm hy vọng cho một điều gì đó mà rồi nó dở tan.